Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 23 Nương là người ngay thẳng thật thà N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rồi nghiêm trang đối diện với hai mẹ con Tả thanh hàng rủ con mắt xuống Lặng lặng nói ta là sát thủ Phong Linh và bảo bảo cùng gật đầu rồi Ta sẽ không giết các ngươi. Lông mày hai người giật giật lại gật đầu rồi Ba, dừng lại Phong Linh không chịu được khoét khoét tay sát thủ tiên sinh Sáng sớm ngày mai ta phải đến nhà kiều viên ngoại làm mai cho nữ nhi bảo bối của ông ấy Buổi chiều còn phải làm mối cho Lý Thái gia lấy vợ bé thứ chín. Thời gian là vàng bạc, chúng ta có thể bỏ qua phần tự bạc đi vào vấn đề chính ngay. Tả thanh hàn sững sốt một chút sau đó không biết bắt đầu nói từ đâu. Bảo bảo bất đắc dĩ lý nhìn sát thủ thúc thúc ta hỏi một câu thúc trả lời một câu có được không? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó ngật đầu. Một lúc lâu sau, tả thanh hàn đi ra khỏi phòng quay đầu lại nói với hai người ta phải đi. A! Hai mẹ con lưu luyến không rời, vẫy vẫy tay với hắn. sát thủ tiên sinh ta không biết phải nói cảm ơn ngươi như thế nào, hay là ta làm mối cho ngươi nhé? Chân mày tả thanh hàng khẽ run run, xoay người phi cẩn thận. Sau khi nói xong nhảy lên nóc phòng thi triển khinh công, chỉ nhảy vài cái đã không thấy bóng người. Phong Linh đặt tay lên trán dòm theo bóng hắn lẩm bẩm làm cái nghề này cũng không muốn đi cửa chính sao Bảo bảo không để ý đến mẹ, nhíu nhíu mày cảnh vương là ai Sao lại muốn thua người giết chúng ta Sát thủ thúc thúc phụng mệnh ai đến bảo vệ chúng ta Dạ mặt cảnh là đệ đệ ruột của hoàng đế Cũng là vương thúc của dạ vô hàm Nghe nói là hắn cũng có tâm tư với ngôi vị hoàng đế Phong Linh một tay chống nạnh Một tay sờ cầm nhưng bọn họ tranh nhau liên hệ gì đến mẹ con chúng ta Bảo bảo nhún vai gần đây dạ vô hàm hay đi cùng chúng ta Cảnh vương muốn bắt chúng ta chắc chắn có liên quan đến hắn Con lại rất muốn biết người đang âm thầm bảo vệ chúng ta Quay đầu lại hắn liếc nhìn Phong Linh nương Rốt cục người ở bên ngoài nợ phong lương nhiều thế bốt Phong Linh không khách khí gõ đầu con trai nương của con Rất là ngay thẳng thật thà Trừ cha của con ra Tay của ta cũng chưa có người chạm qua đâu Hả Bảo bảo cười gian trá đêm hôm đó Ở phòng bếp có chuyện gì xảy ra Đêm đó Phòng bếp Phong Linh đỏ mặt Bảo bảo đi tới vỗ vỗ mẹ nó nương, nương muốn tìm dưỡng cho con cũng không sao, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm dưỡng của con được đâu, ít nhất cũng phải qua ải của con trước. Ai bảo ta muốn tìm cha cho con? Phong Linh trợn mắt nhìn con trai ta cảnh cáo con tên tiểu tử thối này. Con dám tính kế trên người nương thì cẩn thận có ngày nương cho con ăn cà rốt. Bảo bảo hiếp một ngụm khí lạnh. Không thể tin được. Lấy hai tay ôm đầu rốt cuộc là nương có phải mẹ ruột của con hay không? Ngày hôm sau, Phong Linh trang điểm thật dày, khoét lên người bộ dạng và mối ra khỏi cửa. Ta đẹp đẹp đẹp, ta say say say, ngươi là đóa hoa hồng đẹp nhất của đời ta Nàng lắc mông, trang điểm lộn lẫy đi trên đường cái Thỉnh thoảng thấy người nào chưa lấy vợ thì chủ động lại gần Đột nhiên có một con ngựa chạy từ xa đến Tốc độ nhanh làm cho những người đi trên đường thét chói tai Phong Linh vừa quay đầu lại Thấy đỉnh đầu một con ngựa hí một tiếng dương vó trước lên Úi da má ơi Phong Linh hét lớn một tiếng Ngã vịt xuống đất Các bạn đang nghe chuyện Tại truyền audio.fi